Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao bây giờ mày mới nghe máy? Mày có biết ông nội mày mất rồi không? Ngọc Lam nghe xong câu nói đó Thì toàn thân cô như một luồng điện chạy qua Ngọc Lam đánh rơi cả điện thoại Mà quỳ gục xuống đất Thế rồi hai hàng nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi Bạn trai Ngọc Lam thấy vậy vội tiến tới hỏi Em, em làm sao vậy? Ngọc Lam bắt đầu khóc nức nền Cô nhìn bạn trai cô có hai con mắt đã nhỏ đi vì lệ, cô nói: "Ông, ông nghe mất rồi." Bạn trai Ngọc Lam nghe xong thì dùng mình tinh hãi. Thế rồi cậu ta kéo Ngọc Lam lên xe và phi ngay về nhà. Còn Ngọc Lam ngồi sau xe cứ thế mà khóc nấc lên những tiếng khóc khối hận, những tiếng khóc tựa như hồi cô còn bé, cái hồi mà cô còn thân với ông Mạnh lắm vậy. Cả hai người vừa về đến cửa nhà thì tiếng khóc của con chó ông Mạnh đã vang vọng từ ngoài nhà khắp ra một vùng. Ngọc Lam, ngay khi xe của người yêu còn chưa kịp dừng, thì cô đã lao thẳng xuống khỏi xe mà đẩy cửa chạy vào thẳng sân nhà chính. Ngọc Lam vừa vào đến đúng trước cửa sân nhà chính thì đập vào mắt cô là cảnh ông Mạnh đã nằm im lìm trên chiếc sập gỗ. Xung quanh là các cô, các chú, các bác, thậm chí là cả bố mẹ Ngọc Lam đang rơi nước mắt ngắn nước dài mà khóc than trông Mạnh. Ngọc Lam người run lẩy bẩy từ từ tiến lại. Lúc này Bố Ngọc Lam như để ý thấy cô đã về. Bác ta nước mắt lã trá, tiếng tới vung tay tắt mạnh cho Ngọc Lam một cái. Giọng bác ta ngại ngào. Đổ mất dạy. Mày, mày có biết là ông nội mày muốn nhìn thấy mặt mày lần cuối không? Mày có biết ông đã nhắc tên mày nhiều thế nào không? Ngọc Lam mặc dù đã bị ăn cái tắt lật mặt, vết tay vẫn còn đỏ ứng trên má. Thế nhưng dường như cô không hề để ý một chút cảm giác đau đớn gì. Ngọc Lam vẫn tự tử tiến tới bên chỗ ông Mạnh đang nằm Ngọc Lam quỳ xuống bên cạnh cái sập Hai tay của cô với nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của ông Mạnh Ngọc Lam rơm rớm hai hàng nước mắt Cô nói giọng nghẹn ngào Ông ơi, ông ơi, cháu, cháu đã về với ông rồi đây Thế nhưng để đáp lại cái tiếng gọi nức nở và đầy buồn bá đó Thì ông Mạnh vẫn nằm im liềm trên giường Hai mắt nhắm nghiện Ngọc Lam như dâng trào cảm xúc Những ký ức hình ảnh hồi bé giữa cô và ông Mạnh ngày nào lại hiện về. Ngọc Lam bỗng gào lên khóc nức nở. Cô cố kéo tay ông Mạnh mạnh hơn nữa và gọi ông Mạnh như cái lúc cô còn nhỏ vậy. Mặc cho người nhà và người yêu động vào động viên, khuyên ngăn cô, thì nhưng Ngọc Lam vẫn ngồi đó khóc lóc. Cô khóc những giọt nước mắt muộn mà. Người nhà của Ngọc Lam đã rất khéo léo kỹ càng và đặc biệt là bí mật đi tìm thầy để hỏi ngay làm dỗ và chôn cất chồng Mạnh. Sao Dĩ gia đình Ngọc Lam phải làm như vậy? Vì tiếng tăm của ông Mạnh và dòng họ nhà Ngọc Lam làm người phù thủy đã nổi tiếng xa gần. Hơn thế nữa, chỉ vì gia đình Ngọc Lam là những thầy phù thủy cao tay, họ ăn nên làm ra mà cũng có không ít kẻ ganh ghét. Và chúng chỉ chờ đợi cái cơ hội ngày mà gia đình Ngọc Lam không còn một ai theo nghề nghiệp phù thủy nữa, là lúc đó bọn chúng mới chung tay phá hoại. Thế nhưng, có lẽ cũng là ý trời. Khi mà đám tang của ông Mạnh diễn ra một cách sơ sài và nháo nhác. Nói sơ sài và nháo nhác ở đây, khi mà chúng ta nhìn theo góc độ một tay phụ tùy từ gia cõi Trần, thì người này thường sắp xếp tất cả mọi thứ và con cháu chỉ việc làm theo mà thôi. Vậy mà cái đám tang của ông Mạnh diễn ra một cách hỗn loạn bát nháo, khiến cho bất kỳ một kẻ nào mà thù ghét với gia đình Ngọc Nam mà chứng kiến đều nhận ra rằng có chuyện gì đó thực sự không phải đang diễn ra. Hay nói cách khác là gia đình Ngọc Lam Đã đến ngày mạt vận thật rồi Trước ngày mà ông Mạnh được mang ra đồng trôn Thì nhà của Ngọc Lam Còn gặp một chuyện có đáng sợ hơn nữa Đó là việc phong quỷ bắt đầu nổi dậy Và tìm cách phá hoại Vì ông Mạnh bước sang thế giới cõi khác Trước khi ông Mạnh qua đời Ông ta đã dặn ký bố của Ngọc Lam rằng Phải để trong quan tài của ông hai thứ Đó là bên tay phải Thì đặt thanh mộ kiếm Thanh kiếm thiêng đầu tiên mông mạnh độc đễu khi mới tu thành mộc phù thủy. Bên tay trái của ông ta phải để hộp mộc bài bao gồm 4 lá, tượng trưng cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bốn lá mộc bài này được coi là thứ bảo bối mạnh nhất mà bất kỳ mộc phù thủy nào cũng cần phải có. Bốn lá bài này tượng trưng cho sức mạnh của mộc thần. Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà sức sống của cây cỏ vẫn tươi tốt. Nó là tượng trưng cho sự trường tồn bất diệt. Trước cái lời căn dặn tỉ mỉ và nhắc đi nhắc lại của ông Mạnh, thì bố của Ngọc Lam sẽ không thể nào quên được. Tuy nhiên, duy trì có một điều là bố cuộc. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net